Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Thoại tìm Tổ Dĩnh. Em đang ở đâu vậy? Vẫn đang lo vụ bản quyền cuốn sách sao? Chán quá, Tổ Dĩnh buồn bã nói. Còn chưa ăn cơm sao? Chúng ta đi mẫu đan lâu ăn nhé. Không phải em thích ăn cơm thì xiên ở đó nhất sao? Được, nơi đó trả sữa chân châu không tồi. Vâng, giờ anh qua đón em nhé. Em đang ở đâu? Tới đón Tổ Dĩnh xong, xài trọng tâm đưa cô đến mẫu đan lâu ăn cơm. Trong lúc dùng bữa, anh kinh ngạc nhìn chằm chằm tổ dĩnh Về mặt cô làm anh không khỏi mỉm cười Tổ dĩnh đang biểu diễn kỹ năng đặc biệt Trong tay cô cầm đôi đũa, đầu không ngừng gật gù Hai mắt cũng díp lại dần Nàng ngủ gà ngủ gật Tổ dĩnh, tổ dĩnh Xài trọng tâm buồn cười gọi cô Đây, tổ dĩnh tỉnh lại Cố gắng mở to đôi mắt mơ hồ hỏi Mấy giờ rồi? Mấy giờ cái gì chứ? Em còn chưa ăn xong cơm Anh véo nhẹ má cô Màu ăn đi Nâng bát cơm lên Và được vài miếng Cô lại bắt đầu mơ hồ, Đầu lại gật gú liên hồi như trống bỏi Còn suy đụng chúng bát cơm Giải trọng tâm gọi cô Tổ dĩnh Tổ dĩnh Em đây Tỉnh lại Cô dụi dụi mắt Em xin lỗi Em xin lỗi Anh cười Múc cho cô một bát canh Ăn chút canh đi Uống canh nóng sẽ giúp cho tinh thần em khá hơn Đúng ăn canh Tổ dĩnh ngồi thẳng dậy Múc canh uống Thật không có ý nghĩa Không có ý nghĩa còn cố làm chi Mất bao nhiêu công lao mới hoàn thành được một cuốn sách Lại bị người ta chụp mũ cho cái tội sao chép Nhìn dáng vẻ uể oải của cô Giải trọng tâm rất đau lòng Anh đi qua ngồi cạnh cô Vô cùng dịu dàng dùng cánh tay xoa bóp bả vai Giúp cho cô bắt đi mệt mỏi Em quá mệt mỏi rồi Cơm nước xong Nghỉ ngơi thật tốt Những chuyện khác Ngày mai rồi hãy nói nhá Bực mình chết mất Còn không có cách nào để kiện tên đó Tổ dĩnh lại nhìn xài trọng tâm. Em rất giận, nhưng mà khổ nỗi, mệt mỏi quá cũng không còn sức mà nổi giận nữa. Cô miễn cưỡng đưa tay chồng má, tiếng nói khàn khàn, đượm vẻ đau lòng cùng mọi mệt. Anh mỉm cười nói. Đúng, còn không có cả sức mà khen ngợi kiểu tóc mới của anh nữa cơ mà. Tổ dĩnh cười. Không phải em đã nói rồi sao? Rất tuấn tú mà. Anh vươn tay vén sợi tóc loạt xòa trước chán cô, thăm thiết mà thương tiếc nhìn nàng. Tổ dĩnh. Tú em không nên quá để ý đến chuyện Khương Lục Em rất muốn đập cho trần dị đồng một trận Tổ dĩnh lười biếng nhìn anh Tổ dĩnh dáng vẻ buồn ngủ này của em rất gợi cảm đấy Anh cố gắng làm dịu đi sự phẫn nộ của cô Dáng vẻ làm sao chứ Tổ dĩnh nâng bát cơm lên Và một miếng thật lớn Cả kiểu này cũng gợi cảm luôn Anh không nhịn được cười Em cảm thấy mệt mỏi quá Tổ dĩnh le lưỡi cuộn hột cơm đây khóe miệng Anh thấy mà Em thật sự ăn không nổi, chúng ta đi thôi. Tô dĩnh đứng dậy mặc áo khoác. Giải trọng tâm rắt tay cô, đi tới quầy tính tiền rồi rơi khỏi nhà hàng. Tổ dĩnh bỗng nhiên lạ đi, may mắn vừa kịp lúc giải trọng tâm đỡ được cô. Tổ dĩnh, anh không nghe thấy câu trả lời của cô, đồng thời nghe thấy tiếng ngáy, cô ngủ thiếp đi. Tổ dĩnh dựa vào cánh tay anh, nhắm chặt hai mắt, ngủ mê. Rất tốt, ngày hôm qua khiêng tiết bà bá, hôm nay kiêng con gái bác, Xài trọng tâm bật cười, bế tổ dĩnh lên, không thèm để ý ánh mắt tò mò của người bên cạnh, ôm tổ dĩnh đi thẳng tới xe, mang về nhà. A Di đang quét dọn cửa nhà, dọn dẹp đình viện, thấy cậu chủ ôm tít tiểu thư đi vào. Cô ấy làm sao thế ạ? Đóng cửa lại. Xài trọng tâm ôm tổ dĩnh đi vào nhà, đặt cô xuống giường, giúp cô đắp chăn, lại còn đứng ở cạnh giường thưởng thức cảnh cô ngủ say. Vẻ mặt cô lúc ngủ say thật ngoan hiền, anh cao hứng, cười tụm tỉm. A-di tiến vào hỏi, cô ấy ốm sao? Ý bảo A-di chờ có lên tiếng, cưng chiều nhìn tổ dĩnh nhào giọng nói, cô ấy ngủ thiếp đi. Chủ tớ ra khỏi phòng, xài chậm tâm nhẹ đóng cửa lại, A-di nhìn cảm thấy buồn cười. Cậu chủ, bây giờ tôi biết cậu sợ gì rồi, cậu chỉ sợ tiết tiểu thư. Xài chậm tâm lườm A-di một cái, anh phát vắt ống tay áo, khẽ đằng hắng, cho thành cổ họng. Tốt rồi, ông có thể về rồi. Nhưng mà sân còn chưa có quét xong. Tôi tự làm được. Giác còn chưa có đổ nữa. Tôi sẽ làm. Cậu chủ, làm sao có thể để cho cậu đổ rác chứ? Xài chậm tâm lườm lườm ông, lạnh lùng nói. Nếu không biến nhanh, tôi lập tức đem ông trở thành đồ bọ đi ném ra sọt rác Được, được. Hiểu rồi, cậu chủ muốn cùng tiết tiểu thư một chỗ. di vừa cất đồ, vừa nói thầm. Sớm biết sẽ như vậy, thấy sắc quên bọc. Còn làm bầm gì đó? Xài chậm tâm buồn cười liếc nhìn ông một cái. A di hì cười cáo từ cửa vừa đóng lại, sai trọng tâm lập tức hành động. Anh mở ngăn kéo, xếp những cây nến của các nước. Mà... Nghe truyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.